chữ ba trăm sáu mươi hai đấu tranh nội bộ bóp chết đàn rô đàn rô còn thiếu một bước cuối cùng h rỗ xì mạt lạnh lùng nói một bước cuối cùng không được ta cảm thấy như vậy đã đủ ngươi nghĩ rằng ta không biết hay là một bước cuối cùng bất quá là để cho ngươi triệt để khống chế một cái này bát kỳ lôi m à sao đàn rỗ thanh n â m quanh quẩn ở m ộ n phía xem ra ngươi là nghĩ tới sông quất bản đừng quên nó nhưng là từ ta nghiên cứu ra được h rỗ xì mạt gần từng chữ một ha ha họ rồ x ỉ m à không nghĩ tới ngươi cũng biết nói ra như thế n g ư ơ i thơ lời ta bất quá là mượn ngươi năng lực cho ta nghiên cứu ra như vậy quái vật tới mà thôi nếu như không phải cái này dạng nói ngươi cảm thấy ta sẽ đem lôi thú tin tức nói cho ngươi biết sao đạn rổ cười lên ha h a lôi thú dịch thần nhìn về phía ma bi lôi thú sở hữu sáu cái đuôi thao túng sấm xét cự đại ma vật truyền thuyết ở viễn cổ thời đại đã từng cùng v ị thu chiến đấu qua tuy là cuối cùng bị thua nhưng thực lực tuyệt đối không cho tiểu nhìn kỹ mạ bị nói ra lôi thú trước kia rất là sinh động bất quá nghe nói một lần cuối cùng xuất hiện là cùng ụ r u mạ k ỳ nhất tộc nhân chiến đấu một lần kia về sau liền lại không lôi thú qua lại tin tức rất có thể là bị ụ r u mạ k ỳ nhất tộc cao thủ cho triệt để phong ấn nói như vậy hai người này chật vật vì nữ cứ duy trì như vậy là được vì tìm được lôi thú chế tạo ra một cái này mà vật tới dịch thân vận dụng tiên nhân hình thức siêu cường cảm giác lực tế tế cảm giác một cái không đúng một cái này ma vật không chỉ là từ họ rổ xì、si、m à bắt kỳ chi thuật s ắ p nhập vào bị phở dễ đổm chém giết bắt kỳ đại xà thân thể cùng cắn nuốt lôi thú đơn giản như vậy dịch thân sắc mặt khẽ biến thành hơi biến đạn r ổ lúc này đây ngươi nhất định phải chết ngươi cảm thấy ta sẽ ngây thơ sao họ rổ xì、si、m à lệnh như băng biểu tình thu liễm ngược lại lộ ra một tia trào phúng lúc đầu xem ở ngươi biết đồ đạc không ít e rằng về sau có ở đây không thiếu thực nghiệm bên trên có thể giúp được mức của ta ta là không có ý định giết n g ư ờ i không nghĩ tới ngươi như vậy ngu xuẩn đã nhưng ngươi đã ngu đến mức không có thuốc nào cứu được vậy hay là đi chết đi ngươi có ý tứ chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chết bây giờ ta sao hiến tế ta sinh mệnh sau đó một cái này tối cường ma vật bắt kỳ lôi ma đã từ ta nắm trong tay ngươi cho rằng ngươi còn có thể đánh thắng được ta coi như là dịch thần p h ở dễ đổm cũng đừng nghĩ giết chết ta đan r ồ trân trọng nói nhìn ra được hắn từ ở dịch thần trong quân kinh ngạc sau đó nhưng là chất chứa vô số h á m nghiệm hiện tại nhưng là đắc t r í cản rỡ bắt đi bắt kỳ lôi ma là do ta bắt kỳ chi thuật vì căn bản chế tạo ra ngươi cảm thấy chỉ bằng như ngươi vậy phế vật có thể khống chế được sao họ rổ si ma cười lạnh liên tục cỏ giới kiếm đâm ở trên mặt đất bắt kỳ lôi ma trên người nhất thời nổi lên từng đạo cùng loại chú ấn văn lộ quả nhiên đúng như vậy dịch thần ngồi xem hai người đấu tranh nội bộ ngược lại họ rồ x ì m à k h ô n g chế b ắ t kỳ lôi ma cùng đ à n rổ k h ô n g chế b ắ t kỳ lôi ma là không có phân biệt còn không bằng để bọn họ đánh ngươi chết ta sống không phải tại sao có thể như vậy lúc này đ à n rô nơi nào còn có mới vừa càn rỡ cùng đắc ý hoàn toàn chỉ còn lại có kinh hoàng và sợ hãi vào giờ phút này đ à n rổ chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể đang ở s ó i mòn chỉ cảm thấy chính mình sinh mệnh hoàn toàn bị s ó i mòn k h ô n g chế bát kỳ lôi ma là muốn hiến tế chính mình sinh mạng ngươi đã nghĩ như vậy k h ô n g chế ta để ngươi trở thành bát kỳ lôi ma người thứ nhất tế phẩm để bát kỳ lôi ma lực lượng càng mạnh tế phẩm họ rỗ xì mạt miệng cười bát kỳ lôi ma to lớn thân thể bắt đầu hóa thành một đoàn quang mang bị lôi kéo đến họ rỗ xì m ạ cờ s ả nạt bên trên trong nháy mắt bát kỳ lôi ma to lớn thân thể đã thay đổi duy nhất lưu lại chính là đứng tại chỗ đang rộ chỉ bất quá lúc này đạn rộ thoạt nhìn thật là vô cùng thê thảm a lúc đầu bề ngoài tối đa chỉ là trung niên nhân đạn rộ lúc này đã là gần đất xa trời toàn thân da bọc xương tựa như phóng phật sinh mệnh huyết nhục tiên huyết đợi một chút toàn bộ đều bị quất ra đi tựa như đừng nghĩ bị chết nhẹ nhõm như vậy ngươi một cái này b ẩ n thịu chuột chạy qua đường dịch thần lạnh rên một tiếng phờ dễ đồn một tay bắt được hiện tại đã gần như đã không có lực phản kháng đ à n rổ đầu tiên là một tay xé đứt đạn rổ tay chân chật tay trái mạnh mẽ nhưng nắm chặt ở hét thảm một tiếng tiếng ở giữa đạn rổ thân thể t u ô n ra một đoàn huyết vụ phóng nhãn nhìn lại ở phờ dễ đồn trong tay đạn rổ đã hoàn toàn bị bóp vỡ toàn bộ thân thể thân thể hoàn toàn bị tiên huyết bao trùm cũng nữa nhìn không thấy một vài người bộ dạng đùng đùng thực sự là lực lượng cương đại thực sự là đặc sắc gò rổ si mà vô tay một cái cực kỳ cảm tạ ngươi vì r ế t cái này chán ghét tên ngươi câu có nói đức không sai bẩn thịu chuột chạy qua đường đích thật là có thể nguyên vẹn hình dung đạn rổ cả đời cùng làm người a yên tâm ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi gặp hắn dịch thần ngồi ở trong khoang điều khiển mặt nhìn chăm chú và họ rổ xi mã d ở tiên thuật chả cờ dạ dưới sự ủng hộ phở dễ đổm tính năng trong nháy mắt lật một cái thực sự là như nhau từ trước tự tin a dịch thần ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ở ngươi chính là con kiến hôi một dạng nhỏ yếu thời điểm ngươi chính là cùng như bây giờ vậy tự tin xem ra sự tự tin của ngươi không chỉ là xuất xứ từ ngươi thực lực đơn giản như vậy a họ rổ xì mà rút ra cỡ sanat bất quá bất kể như thế nào ngươi là không có khả năng giết chết ta b ấ t kỳ lôi ma ở đản rổ trong tay căn bản không không phát huy ra nửa điểm thực lực nhưng ở ta trong quân cũng là có thể phát huy đến mức tận cùng vậy thử nhìn một chút phở dễ đổm rút ra chùm tia sáng súng trường nhắm ngay họ rổ xì m à d t liên tục nổ súng ngươi đã muốn nhìn đó chính là để cho ngươi nhìn cái gì mới thật sự là b ấ t kỳ lôi ma họ rổ xì m à d giơ lên cỡ xạ nạt to lớn lôi điện che lấp thân thể hắn chặn quang thúc công kích trong nháy mắt một con cùng vừa rồi giống nhau như l ú c nhưng càng thêm hung ác b ấ t kỳ lôi ma xuất hiện tại dịch thần cùng mạ bị trước mắt không chỉ như vậy một cái này lôi ma thân thể che lấp chú ấn văn lộ chú ấn dịch thần ngưng trọng nhìn bát kỳ một năm lôi ma thật đúng là kiến thức rộng rãi ngay cả chú ấn đều biết ỏ r ổ x ì m à có chút điểm vô cùng kinh ngạc bát kỳ chi thuật bát kỳ đại xà lôi thú hơn nữa chú ấn mới có cấu thành trước mặt bát kỳ lôi ma dịch thần lẩm bẩm nói xem ra lúc này đây muốn giết chết ỏ r ổ x ì m à thực sự không dễ dàng cắn nuốt đạn r ổ tất cả sau đó một cái này bát kỳ lôi ma lực lượng là mạnh hơn dịch thần mã bị từ dịch thần trong lòng quay người lại thể hai tay bao bọc dịch thần cổ ta trả cờ dạ đều cầm đi đi phở dễ đổm tuy là đã bị ngươi chế tạo ra tại hắn chưa tư nở dê xuất hiện hư hại tình tình huống bên dưới cũng không cần lại hao tổn phí trả cờ dạ cùng tinh thần lực một lần nữa chế tạo nhưng vận dụng phở dễ đổm đi chiến đấu tiêu hao trả cờ dạ quá mức kinh người cầu thả cầu vợt tốt